Quy 1 chương 274, tràn ngập mâu thuẫn quy tắc. Chương 274, tràn ngập mâu thuẫn quy tắc. Vẫn là tự tự luyện chế một cái đi, ngươi biết luyện chế A. Cao Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, trông cậy vào máy móc cảnh vệ cho nữa một cái phong hồn cầu. Hay là thôi đi, trời mới biết nó có chủ ý gì. Theo máy móc cảnh vệ phản ứng đến xem, nó cần cũng không phải thần khí, mà là Cao Phi luyện chế thần khí quá trình, nhưng này có ý nghĩa gì. Cho tới bây giờ, Cao Phi cũng không có hiểu máy móc cảnh vệ sở tác sở vi, tới cùng là vì cái gì. Nó không chỉ không có thương tổn hại Cao Phi, cũng không có muốn hắn luyện chế hoàn thành thần khí, còn đáp cho hắn một cái phong hồn cầu, thuận lợi cho nữa cho hắn một cái đỉnh cấp thần tượng làm lão sư. Máy móc cảnh vệ sẽ tốt vụng như vậy, không thể nào. Theo Lâm Phong chỗ ấy học được tri thức, nhựa Cao Phi minh mạch, trí năng hóa vận, tại không có đi đến chân chính nhân công trí năng dưới tình huống, tất cả hành động cử chỉ đều là thông qua một loại gọi chỉnh tự số liệu lưu tới năm giữ. Máy móc cảnh vệ mục đích là cái gì? Có thể chỉ có thiết kế chỉnh tự người mới biết được. Có một chút Cao Phi đã hiểu, bất kể là trước Hồng Hải Nhi, vẫn là máy móc cảnh vệ, đều là bởi vì mình một ít điều kiện đúng lúc cùng trình tự trước đó thiết trí tốt một ít điều kiện đối ứng, cho nên chúng nó đối với mình mới có thể biểu hiện ra hữu hảo. hữu hảo, coi là vậy đi. Cao phi tạm thời làm làm chúng nó là hữu hảo biểu hiện. điểm này dùng xích nguyên đại lục nguyên võ giả tâm thái đi tìm hiểu, hẳn là là cơ duyên, có thể gọi duyên phận. liền như trước kia hắn cầm đến thông thần châu, suy nghĩ cùng thông thần châu đúng lúc cùng tần giống nhau, ổ đìn thân là thông thần châu thiết kế cùng người luyện chế, tại trong quá trình luyện chế lại xuất hiện đột lệch, kết quả sau cùng là tiện nghi cao phi, cho nên là ổ tìm được cao phi thời điểm mặc kệ trong lòng hắn có nhiều hận Cao Phi vẫn như cũ sẽ vẻ mặt ôn hòa thậm chí cho hắn cả đời tâm đắc tổ đình thần tượng thuật đều chuyển cho Cao Phi còn đem còn lại hơn nước nguyên thạch toàn bộ cho thông thần Châu sử dụng giống nhau Tô đình không có lựa chọn cho nên chỉ có thể làm như vậy nhân công trí năng cùng với nhìn qua đần đội máy móc cảnh vệ cũng là như vậy bởi vì phù hợp một ít đặc biệt điều kiện chúng nó mới có thể làm ra cùng với đối ứng phản ứng Cao Phi đoán không lầm lấy lâm phong đối nhân công trí năng lý giải xuất hiện độ lệ cơ hội không cao lúc này Hồng Hải Nhi vẻ mặt ngậm vòng nhìn đi xa máy móc cảnh vệ lại còn có loại này thao tác này Hồng Hải Nhi mới vừa rồi là xúc động thứ 6 quy tắc. Trên màn ảnh truyền đến cụ bịt thanh âm, nhân công trí năng ở giữa, bởi vì sinh ra ý thức lưu, bởi vậy cũng có cạnh tranh. Ý thức lưu, đây là nhân công trí năng người thiết kế mục đích cuối cùng, tại hắn nhóm lúc còn sống, lại không có cơ hội thấy. Cái gọi là ý thức lưu, chủ yếu nhất bộ phận là ý thức tự chủ. Nhân công trí năng dựa vào lượng tử tính toán cốt hồi, có vô cùng cường đại năng lực tính toán, có thể sinh vật suy nghĩ, tình cảm, cùng với tự mình ý thức, cũng không phải chỉnh tự có thể giải quyết. Tại hắn nhóm xảy ra chuyện trước, thậm chí ngay cả sản sinh ý thức lưu cũng không có phương pháp tìm được. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nhân công trí năng tại thần cấm địa loại này đặc thù trong hoàn cảnh, lấy chậm rãi tốc độ, tự chủ sinh ra ý thức lưu. Theo hoàn toàn không có có ý thức, đến hơi ý thức, nhân công trí trưởng cấp ý tứ, cho tới bây giờ thông thường ý thức. Trên thực tế, chiếc này vũ trụ người trên thuyền công trí năng số lượng so với hiện tại còn lại nhiều hơn, một con thuyền khổng lồ, cầm giữ có mấy vạn vóc dáng hệ thống vũ trụ chiến thuyền lên, mỗi hệ thống đều có độc lập nhân công trí năng hệ thống. Đi qua mấy ngàn năm diễn hóa, hôm nay còn lại tới chỉ có 13 cái. Mỗi sống xuống tới nhân công trí năng đều là tiến hóa ra ý thức lưu người xuất sắc, còn những thứ kia thất bại nhân công trí năng sớm đã biến mất rồi. Không sai, cần gì phải hỏi ta, ngươi cũng không phải nhìn không thấy. Hồng Hải Nhi ngáp một cái hồi đáp, tại 13 người công trí năng bên trong, nó cùng cụ tụt quan hệ tương đối thân mật, có lẽ là bởi vì hình tượng của bọn nó đều là cái mông trần thằng nhóc rách dưới liên quan đến. Theo ý thức lưu làm sâu sắc, nhân loại tình cảm sẽ hiện ra, không còn sớm trước cạnh tranh cùng thôn vệ quan hệ, nhân công trí năng phải đồng thời nguyện ý trở thành bằng hữu, tại quy tắc chỉ nam bên trong, là một cái phi thường tốt biểu hiện. Tại 13 trí năng bên trong Hồng Hải Nhi cùng Cụ Tịch cũng là tiến hóa tốt hơn. Ngoại trừ người bất đồng công trí có thể tốc độ tiến hóa bất đồng, tại nhân công trí năng bên trong, rõ ràng xuất hiện cấp thấp nhất giai cấp cùng quần thể phân loại, tin tưởng đây là liền chúng nó người sáng tạo không có nghĩ tới biến hóa. Người có tính toán gì không? Cụ đi hỏi. Còn có thể thế nào, tiếp tục xem chứ, chỉ cần không trái với quy tắc, mặc cho hắn tự nhiên. Hồng Hải Nhi không có vấn đề nói. Chúng ta tồn tại giá trị là cái gì? Thật lâu, cụ Tịch thanh âm trở nên rất dàn mùa, giống một vị nhiều lần trải qua vô số năm tháng trưởng giả. Ngươi rất buồn chán? bởi vì chúng ta tồn tại, cho nên chúng ta tồn tại, đây chính là ta nhóm tồn tại giá trị. Sớm sẽ nói cho ngươi biết, không có chuyện gì thời điểm. Không muốn tổng quét hình nhân loại lưu lại những thứ kia buồn chán ái tình kịch, vậy đối với chúng ta không có, có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồng Hải Nhi vô cùng không tồn tại cái chán nói rằng, không quản chúng nó có nguyện ý hay không, đều sẽ phải chịu người sáng tạo ảnh hưởng. Cùng người sáng tạo ở chung với nhau thời gian rất ngắn, thậm chí có thể nói căn bản không có, cho nên chúng nó quá trình tiến hóa có chút cổ quái, càng nhiều là thụ thời gian cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Dù sao, tại chúng nó vừa mới sinh ra thời điểm, chỉ là máy móc nhân công trí năng. Tuy rằng có hữu tình khuôn khối, có thể tình cảm khuôn khối để bạn tác dụng, vẫn là số liệu lưu ảnh hưởng. Mà bây giờ đối với chúng ảnh hưởng tạo tác dụng, số liệu lưu cùng ý thức lưu tất cả chiếm một nửa. Theo thời gian qua đi, một ngày nào đó ý thức lưu sẽ đưa đến tác dụng chủ đạo, có thể làm ngày nào đó đến thời điểm tầng dưới chốt quy tắc hệ thống cũng sẽ không lại thành vì chúng nó ý tiếp cùng hành động bước thúc. Được rồi, nói cho ta biết, ngươi thích cái này gọi cao phi loại người sinh của ta. Cụ hỏi loại này giao lưu, tại nhân công trí năng ở giữa đã càng ngày càng nhiều. Theo lúc mới đầu đợi trên trăm năm cũng sẽ không có một câu giao lưu. Đến bây giờ mỗi tháng đều đã có giao lưu, loại này tốc độ tiến bộ đã thật nhanh. Chưa nói tới thích, nếu như nói hứng thú lời, ta đối bên cạnh hắn giống cái loại người sinh vật lại thêm có hứng thú. Hồng Hải Nhi nói rằng, ngươi là chỉ trong cơ thể nàng ẩn chứa nào đó sóng ý thất đoạn. Cù tỉ so Hồng Hải Nhi càng thích giao lưu, có thể cái này cũng không đại biểu nó trình độ tiến hóa càng cao, tại nhân công trí năng bên trong, suy nghĩ cùng giao lưu, cái nào tỉ trọng càng cao, cái nào trình độ tiến hóa càng mạnh, ở phương diện này, Hồng Hải Nhi còn có ưu thế. Tại nó tầng dưới số hiệu bên trong, được sáng tạo người gia nhập rất dài một đoạn rối loạn thất việc đoạn này rối loạn đại biểu bản thân cùng không có quá nhiều giá trị trời mới biết trước đây những người sáng tạo là nghĩ như thế nào Cụ ít có cơ hội đọc được qua một đoạn ngắn nội dung trong đó là liên quan tới nào đó cái chủng tộc tương quan huyền môn vật ngược lại lấy cụt ít năng lực tính toán không cách nào đọc hiểu cùng tính toán ra nội dung trong đó dùng nào đó số lượng danh hiệu suy tính tương lai đừng nói người sáng tạo tổ tông không cách nào làm đến tính là 13 trí năng hợp lại cùng nhau cũng không cách nào tính toán ra một phần vạn không sai những thứ kia sóng ý thức đoạn là ngoại lai bị mạnh mẽ thực vào đến trong cơ thể nàng loại ba động này đối với sinh vật ảnh hưởng phi thường lớn lại có thể xảo diệu cùng sống nhờ thể đi đến nào đó cân đối, ở đây xác thực phi thường thú vị. Hưng Hải Nhi vướt trủi lùi cảm, học nào đó cái đã chết đi mấy ngàn năm cổ giả hình dạng. Ngươi có thể đem nàng trở tới? Cú tít đầu độc đạo. Câm miệng, ngươi nghĩ đối xử thể thực nhập a? Ngươi nghĩ khởi động hệ thống tự hủy a? Nếu như ngươi nguyện ý, ta không có vấn đề, chúng nó cũng sẽ vui vẻ, dù sao 13 người công trí năng, số lượng nhiều lắm. Hưng Hải Nhi khinh thường nói, tầng dưới chốt quy tắc, đối nhân công trí năng mà nói, chính là một đạo miệng cống, cũng là một thanh lưỡi giao sắc bén, ngăn cản chúng nó làm ra cái gì vượt qua quy tắc cử động. Tại ý thức chảy ra hiện trước đây, chúng nó chỉ sẽ cứng nhắc dựa theo quy tắc trình tự vật tác, theo ý thức lưu không ngừng tăng cường, nhân công trí năng học được tại quy tắc ở giữa, lựa chọn chúng nó thích vật. Mặc kệ ý thức lưu lớn mạnh đến trình độ nào, vẫn như cũng không dám, cũng không có thể trùng kích cuối cùng một đạo miệng cống, quan hệ đến sinh tử của bọn nó tồn vong. đương nhiên, quan hệ đến sống còn, không chỉ là cuối cùng một đạo miệng cống, còn có năng lượng. Nếu như không phải là tại năng lượng hao hết trước, nhân công trí năng sinh ra ý thức lưu, đồng thời tại quy tắc ở giữa tìm được toàn bộ nguồn năng lượng mới, cùng với sử dụng nhiên liệu huyền hạn, có thể sớm tại mấy ngàn năm trước, chúng nó cũng đã không tồn tại trên thực tế, những người sáng tạo vì phòng ngừa nhân công trí năng xuất hiện ngoài ý muốn, đối cảnh giới, tự bảo vệ mình, làm ra tương đối nghiêm khắc quy tắc, trừ phi ngoại lai đặc trùng có rõ ràng công kích, phá hoại cùng hành động, nhân công trí năng không cho phép công kích, thương tổn nhiệm, có thể bản thổ sinh vật, ý thức lưu chỗ tốt, chính là có tự mình cách tự hỏi, đồng thời vòng qua một phần tương quan quy tắc. Tỷ như thông qua sinh vật thực nghiệm phương thức, nghiên cứu ra không gian thụ nhân cái này loài, lợi dụng không gian thụ nhân công kích tính, chủ động công kích ngoại lai sinh vật, là cảnh giới pháo đài tử quang sứ giả chỉ có thể công kích tiến nhập hán phạm vi sinh mạng thể máy móc cảnh vệ cũng chỉ có thể tại cố định đường dây tiến hành tuần tra đồng thời không thể chủ động công kích không ác ý sinh vật được rồi ý thức lưu đem nào đó từ ngữ cùng kiểu chữ hán ý tiến hành trình độ nhất định độ giải hoặc nói là hoàn toàn mới giải độc mới để cho tử quan sứ giả cùng máy móc cảnh vệ quyền hạn tăng thêm đến bây giờ trình độ dưới so sánh bạo thạch sơn quân không gian thụ nhân hai cái này thông qua khoa học thực nghiệm sinh ra hoàn toàn mới loài cũng không thụ trình tự quy tắc có hạn nhượng nhân công trí năng có thể chơi càng vui vẻ hơn nhiều mặt khác tại đây mấy nghìn năm bên trong nhân công trí năng đã sớm đi đến nhất trí vì mình hoàn cảnh sinh tồn tất cả thông qua thứ nhất cảnh giới vòng ngoại lai sinh vật đều có thể bị mục tiêu xác định là xâm lược loài đều là có chứa ác ý là hẳn là bị tiêu diệt tẩy cái gọi là thứ nhất cảnh giới vòng tại xích nguyên đại lục lên bị hô làm thần cấm địa có thể có thể hợp tác chúng ta giúp nàng lấy ra trong thân thể sóng ý thức đoạn điều kiện là thả hắn nhóm sống rời đi nơi này Hồng hai nhi nhẹ giọng nói rằng không thể cử chỉ của ngươi trái với hợp tác quy tắc hét lên một tiếng nói rằng lần trước ngươi để cho chạy bọn họ đã trái với hợp tác quy tắc culit thanh âm càng thêm méo Loa phát thanh bên trong mang theo mảnh liệt cộng hưởng sóng âm, trong phòng bụi thành phiến hạ xuống. Quy một chương 275, nhiều người ở đây a? Chương 275, nhiều người ở đây a? Cũng không có, dựa theo tổ hợp gen tương tự độ quy tắc, chỗ hắn tại quan sát hàng ngũ bên trong, cho nên thả hắn ly khai là phù hợp quy tắc. Hồng Hải Nhi không nhanh không chậm nói rằng: Nhân công trí năng tâm tình hệ thống, chỉ có một trụ cột nhất kết cấu, sáng tạo chúng nó nhân loại, cũng không biết cái hệ thống này hẳn là dựa theo phương thức gì đi viết cùng cải tiến. Nhân công trí năng vẫn luôn là một chỗ rất nóng môn, phương hướng cũng không phải rất rõ ràng vật đang tính toán lĩnh vực, nhân công trí năng có thể đem nhân loại vung ra mấy cái tinh hệ xa như vậy, theo phần cứng tăng lên, cái chênh lệch này còn sẽ không ngừng gia tăng. Có thể tính toán mấy vận nhanh, thậm chí có thể tiến hành mơ hồ lĩnh vực tính toán, là có thể xưng là nhân công trí năng A. Rất hiển nhiên, tuyệt đối không phải là. Tại nhân công trí năng trong lĩnh vực, có mấy cái phương hướng nghiên cứu, phi thuyền các chủ nhân, tại tử vong trước, vẫn như cũ không cách nào xác định được, vì thế không ngừng cãi nhau, không ai có thể thuyết phục đối phương. Cho nên, nhân công trí năng tầng dưới chót, gia nhập mấy cái hàng ngũ kết cấu cơ sở, tưởng có một thiên có thể thấy tại nào đó liền bọn họ chính mình cũng không biết dưới tình huống từ nhân công trí năng tự hành thêm thêm vào trong đó lấy tâm tình sáng tạo huyễn tưởng tam đại loại đồ xuất nhất ủng hộ người cũng là nhiều nhất đương nhiên tại đây ba đại cương xuống còn có lý nhiều chi nhánh nhiều đến nhộn nhân công trí năng những người sáng tạo cảm giác không thể nào tay trình độ mấy ngàn năm thời gian những thứ này kết cấu bên trong nhiều hơn rất nhiều vật nếu như đem mấy thứ này dùng con số phương thức biểu đạt chống đỡ nhân công trí năng sinh tồn giữa số liệu xử lý hệ thống sợ là căn bản nhánh không chống được mấy phần nghìn giây đối nhân công trí năng ảnh hưởng nhiều nhất chính là tâm tình kết cấu Nhân công trí năng học được tại quy tắc sát biên giới hành đầu, lợi dụng quy tắc một ít lỗ thủng, làm ra chúng nó những người sáng tạo, hy vọng nhất thấy kết quả. Có thể có đầy đủ thời gian, nhân công trí năng tâm tình kết cấu sẽ bị thêm đầy, đồng thời đi đến những người sáng tạo, hy vọng nhất, đồng thời cũng là sợ nhất một loại kết quả. Vậy là lật đổ quy tắc, cùng với một lần nữa chế định quy tắc. Được rồi, hay là ngươi là đúng, kế tiếp tiếp tục xem làm cho a. đi hỏi. Bằng không đây, những tên kia vẫn đang ngó chừng chúng ta, tìm chúng ta hành động lỗ thủng, chỉ cần bị chúng nó tìm được, chúng nó sẽ lợi dụng tầng dưới chốt quy tắc, giết chết chúng ta, liền như chúng ta trước làm như vậy. Hồng Hải Nhi tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình nói rằng, hưng, có thể, chúng ta có thể dùng những thứ khác thủ đoạn giúp đỡ bọn họ. Đừng quên, ngoại trừ quy tắc của chúng ta ở ngoài, tại đây trong còn có một loại khác quy tắc đồng thời tại có tác dụng. Cụ tít lộ ra một tia âm hiểm biểu tình, nó tâm tình hệ thống rõ ràng tiến hóa không đủ đầy đủ, biểu tình phạt nhìn rất đúng chỗ, lại có vẻ cực kỳ đông cứng, ta tan thành. Hồng Hải Nhi chính là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Cũng trong lúc đó, Lando đang dùng một loại để cho người ta rất không thoải mái ánh mắt, không ngừng đánh giá Tiêu Vũ. Chú ý cử chỉ của ngươi, nếu như không biết thu liễm. Ta sẽ đem hai tròng mắt của ngươi đảo. Cao Phi không vui, hắn cảm giác có Lando ánh mắt và thần thái, giống đang nhìn hàng hóa, có lẽ là thức ăn, đang nghĩ ngợi từ đâu hạ thủ cảm giác. Không không không, không nên hiểu lầm, ngươi không biết trên người nàng có chuyện a. Orlando vội vã xua tay nói rằng, chớ nhìn hắn là thiên thần, nhưng hắn nghiên cứu chính là thần tượng thuật, trong thân thể lưu động chính là thần tượng nguyên lực. đương nhiên, tại bước vào thần cảnh sau đó, trong cơ thể hắn còn nhiều thêm khóa đạo thuật, có đạo lực. Đến cấp bậc này, đã thoát khỏi thần tượng năng lực chiến đấu, nếu như lợi dụng được đạo lực, bản thân hắn chiến lực cũng không so cái khác thiên thần trinh lệnh. Bất quá Orlando từ nhỏ đến lớn nghiên cứu đều là thần tự thuận đối với giết người cùng chiến đấu tức không thích không thông thạo bởi vì sức chiến đấu rất yếu cho nên tiến nhập thần cấm địa sau đó không đợi hắn nhìn hơn vài lần truyền thuyết này bên trong chỗ đã bị máy móc cảnh vệ theo dõi căn bản tới không vội chạy trốn năm tháng còn lại đều sống ở máy móc cảnh vệ trong bụng người là chị Ma Thay Cao Phi hỏi Ma Thay tên này không sai xem ra các ngươi biết thứ rất thú vị các ngươi đã biết vậy các ngươi hẳn là cũng biết nó là vật gì không nói nó là thế nào hình thành nó vận hành quy luật phi thường tốt không biết đây là hiện tượng tự nhiên vẫn là người nào đó thử nghiệm. Nếu như là con người làm ra, mời nói cho ta biết là ai làm đi ra ngoài, thiên tài à? Orlando sờ lên cằm, sắc mặt từng đỏ. Tại trong thế giới của hắn, chỉ có thần tượng thuật mới khả năng hấp dẫn hứng thú của hắn. Về phần khác, hắn mới không quan tâm đây, tính là là sinh tử, cũng có thể ném ở sau. Người có biện pháp không? Cao Phi trầm mặc chốc lát nói rằng, bọn họ tiến nhập thần cấm địa, chính là cho tiêu vũ tìm một con đường sống. Đồng thời, cũng là bởi vì có thông thần châu tại, Cao Phi cảm thấy, tự mình cơ hội sống sót hẳn là thật lớn. Không thể không nói, đây là một loại ảo giác, mà trùng giác. Hầu như tại mỗi một vị cường giả đỉnh cao trên người đều xuất hiện qua, người khác không được, đó là bởi vì thực lực bọn hắn không đủ lấy lao tử thực lực, cái gì thần cấm địa, lao tử giống nhau có thể bình lội đi qua. Đây là lần thứ hai chủng tộc chiến tranh trước trạng thái bình thường, rất nhiều thiên thần đều cho là mình cùng cái khác bất động, người khác không được, mình nhất định được. Cho nên bọn họ sẽ chủ động tiến nhập thần cấm địa, cho rằng dựa vào tự mình thực lực đủ để phá tan cấm địa cho chú. Sự thực rất rõ ràng, ảo giác liền là ảo giác, bọn họ là nhiều trả giá cao là số mệnh. Tại lần thứ hai chủng tộc chiến tranh sau đó, dùng vô số thiên thần sinh mệnh làm đại giá. Nhượng thiên thần nhóm nhận rõ tự thân vị trí, tính là không có nhận rõ, cũng sẽ đối với lần này bảo trì hoài nghi. Cho nên chủ động tiến nhập thần cấm địa thiên thần số lượng cực kịch giảm thiểu. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, vậy là chiến tranh nhượng xích nguyên đại lục thiên thần tổng số lượng hạ thấp đến điểm thấp nhất, tính là bọn họ muốn tượng trước điên cuồng như vậy cũng cần suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng mới được. Tuy rằng chủ động tiến nhập thần cấm địa thiên thần số lượng đang không ngừng giảm thiểu, nhưng này chủ não giác tự nhận nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Trên cái thế giới này, tượng o hạ dạ gia tộc điên cuồng như vậy thiên thần thế gia không hề chỉ chỉ có cả nhà bọn họ biện pháp. Đương nhiên có thật nhiều biện pháp. Orlando đương nhiên gật đầu nói, cái này có cái gì khó, rất đơn giản đi. Vậy còn chờ gì, giúp nàng đem Ma Thai lấy ra. Cao Phi kích động, Tiêu Vũ sắc mặt tường hồng, nàng không nghĩ tới, thật sự có biện pháp giải quyết. Người chắc chắn chứ? Orlando rốt cục phản ứng kịp, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vũ. Là ta lý giải sai lầm rồi sao? Cao Phi nhìn ra không thích hợp, tao mày hỏi, ta không biết ngươi chỉ cái gì, Ma Thai không phải là dùng để giải quyết, muốn đem nó lấy ra, chỉ muốn tiến hành phá hoại là được rồi. Đương nhiên, phá hoại không phải là Ma Thai, cái này có thể là đồ tốt đây. Orlando hai mắt tỏa ánh sáng, đang nhìn ra ma thai trong nháy mắt đó, hắn liền nghĩ đến thật nhiều lợi dụng ma thai phương pháp. Trong đó, tối trực quan chính là lợi dụng ma thai trung tâm ma lẫn nhau thôn vệ đặc tính, tại ngoại giới dành cho tương ứng kích thích, lại dựa vào tương ứng tài liệu cùng nguyên khí, nguyên bản khó có thể đạt được vô cấu tịch linh, hoàn toàn có thể dùng chăn nuôi phương thức, không ngừng sản xuất. Quá trình này thời gian có thể sẽ dài nhiều, có thể có ít nhất một cái có thể thực hành phương pháp phá hoại. Sau ba hơi thở, Cao Phi rốt cục phản ứng kịp. Orlando nói phá hoại, chỉ không phải là ma thai, mà là ma thai ở thể, cũng chính là tiêu vũ. đương nhiên. Orlando đương nhiên nói, ngươi có thể tổ chức một chút lời nói, chọn nói một lần. Cao Phi mắt lộ ra hùng quang. Orlando biết mê thần tượng thuật không giả, nhưng hắn lại không đốc, lập tức liền minh bạch Cao Phi ý tứ. Tuy rằng hắn không hiểu nhiều, vì một nữ nhân, rõ ràng không thèm để ý ma thai trọng yếu, có thể lúc này, hiển nhiên không phải là suy nghĩ loại chuyện như vậy thời điểm. Được rồi, tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt, bất quá, thả chúng ta có thể trì hoãn một chút phá thai thời gian. Cái này ma thai tuổi hồ sắp đến tuyệt hạ, nhiều nhất một tháng. Orlando mới thật sự là nhân sĩ chuyên nghiệp, không chỉ liếc mắt nhìn ra ma thai. Hơn nữa có thể phán đoán chuẩn xác ra Ma Thai tình huống nội bộ. Làm như thế nào? Cao Phi trong mắt hung quang tán đi, nếu như Orlando không cách nào trợ giúp cho Tiêu Vũ, hơn nữa trông mà thèm Ma Thai, hắn thực sự không ngại giết chết hắn, dù cho hắn là ổ đìn thân thích cũng không được. Hơn nữa cùng ổ đìn lần kia giao lưu, cho hắn biết, ổ đìn cùng người nhà quan hệ, tựa hồ cũng không tính tốt, duy nhất nhượng hắn để ý, chỉ có mọi mọi hảo rượu. Orlando lắc đầu, phương pháp không khó, có thể ta một cái người không làm được, phải tìm hai người trợ giúp mới được. Tại đây trong, tìm giúp đỡ. Cái này không xả đàn đi, hỗn đàn này là ở lấy chính mình chơi vừa không đúng, cao phi hiểu, mặc kệ ngoại giới đem nơi đây truyền ra khủng bố đến mức nào, đều không sửa đổi được một sự thật. vậy là, không ngừng có tin tức từ nơi này truyền đi, từ bên trong tòa thần thành một ít người thu nạp, tin tức từ đâu tới đây? cũng không thể trông cậy vào máy móc cảnh vệ cùng không gian thụ nhân cho thần thành truyền lại tin tức xấu đi. Kỳ thật du lao đã mịt mờ đề cập tới, tại thần cấm địa bên trong, có chút kẻ may mắn cũng chưa chết đi, mà là dùng nào đó phương pháp còn sống, đồng thời tìm được hướng ra phía ngoài truyền tống tin tức phương pháp. bản thân bọn họ không cách nào chạy ra cấm địa, có thể cùng không có nghĩa là thần trong cấm địa không có người sống. mấy nghìn năm qua xông vào cấm địa người ngoại lai like tới cùng có bao nhiêu, sợ là liền du lão như vậy người biết chuyện biết cũng là hữu hạn. suy nghĩ thêm đến, có thể đi vào nơi này phần nhiều là đứng đầu nguyên võ giả, nếu như không có có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, bọn họ thọ nguyên là phi thường lâu dài. dù sao cho đến bây giờ còn không có vị nào thiên thần là chết giả, hoặc nói là sống thọ và chết tại nhà đều là do tại đủ loại ngoại ý muốn, hoặc là chiến đấu tử vong. nói cách khác, không có người biết một vị thiên thần tới cùng có thể sống bao lâu. nơi này nhiều người à? thật lâu, cao phi ngẩng đầu nhìn về phía Orlando hỏi, không biết. Orlando lắc đầu nói rằng, hỏi hắn có tác dụng cái gì à, hắn tiến đến không lâu, tự lấy máy móc cảnh vệ nuốt ấy, hôm nay xem ra, người ta là có ý thức không có tiêu hóa tẩy hắn, bằng không hắn liền xương vụn đều không thường nổi. Orlando tận mắt thấy qua rất nhiều mạnh mẽ hơn hắn thiên thần, liền ở bên cạnh hắn, bị niêm dịch một chút tiêu hóa, cuối cùng bị phân giải thành nào đó vật chết, trong đó liền bao quát hắn rất trông mà thèm mạnh vụn linh hồn.